Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như vừa chẳng nhớ ra điều gì quan trọng, anh quay sang túi Đẹp. Hôm qua, tôi hỏi cậu có biết Morisay là hay không? Có biết, Morisay tên thật là Stephen Patrick Morisay, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1959. Tưởng là ca sĩ Vulcan trong bàn nhạc Bud Smith của anh. Tù Đẹp nhắc lại đúng câu hôm qua giống như một cái máy. Như thế anh thuộc lòng tiểu sử của tất cả những cái tên mà họ đã tìm thấy. Anh ta làm sao Chẳng làm sao cả Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc thích ủng hộ phong trào bảo vệ động vật Như nhiều các ngôi sao khác Anh ta đấu tranh cho quyền động vật Và đã từng xuất hiện trong hình hành chiến dịch Vê Ta những người ứng xử nhân đạo với động vật Còn gì nữa không cậu thấy điểm chung gì giữa như quân người này ư Tất cả chúng ta đều cố gắng đi tìm điểm chung của các nhân vật Trong thành viên hội kín gần suốt tháng nay Nhưng chẳng thấy gì ngoài đây là những người rất tài năng và nổi tiếng trên mọi lĩnh vực Cả nhiều nhân vật tuần sau nữa Đức Phật, Chúa Giêsu xu Nữ Thần u -ga. Đúng vậy, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp thôi Mãi Thành xuyên vào Chúng ngụy trang bằng tiên tuổi những người nổi tiếng cho tiện lợi Thay vì chúng mất công nghĩ ra một cái tên như Ro hay Mark Vì đằng nào tất cả bọn chúng đều là những kẻ ẩn danh hết Nhưng một khi chúng đã chọn tên các nhân vật và thần thánh để làm hiện thất của mình, thì đúng như anh Bách nói, đây là một nhóm người có nhìn độ cao, nhưng mang khuôn mặt và tâm hồn của quỷ dữ. Và là Bách điểm lặng vài giây. Như cân nhắc, để những điều xong nói ra sẽ đạt theo những cách cho giản đơn và bình thường nhất. Morrissey là một người bố tính. Bách buồn nói như bị người uôn vai. Bố tính? Thủ đèn kinh ngạc. Là hắn được sinh sản vô tính ấy à Không Vô tính hoặc giới tính thứ tư Tôi không biết chúng ta dịch thế nào Cái chính xác Nhưng nó bắt nguồn từ chữ Accessor Loại người có tiên hướng tính dục chính dự tính luyện ai Đồng tính luyện ái Và song tính luyện ai Còn những người vô tính sẽ không bị hấp dẫn Về mặt tình dục cả nam lần nữ Vui đấy em trước giờ Nghe nhắc đến khái niệm này nghĩa là cái gã này cả đời không làm tình à anh ta phát biểu trên báo chí là tôi không thể tưởng tượng được có lúc nào cơ thể tôi lại cảm thấy rung động tính dục tôi không có nhận thức về trải nghiệm tình dục cho mai đến năm 28 tuổi nghĩa là anh ta đã từng thử qua nhưng kèm theo đó là những miêu tả rất tệ và năm 33 tuổi đã công khai tuyên bố cho báo chí rằng mình là người vô tình "Ồ vậy à?" thì sao nào? Tôi em ngật ngơ. McKay hát ra nặng như lẽo rọ. "Tất cả những người này đều là vô tính hay ít ra bị chúng coi là vô tính." Kết luận này thậm chí còn làm Tú đen ngẩn ngơ hơn nữa, anh hỏi một câu tôi nghĩ, "Tại sao chúng lại sưu tầm những người vô tính để làm gì?" Đầu năm 1948, chuyên gia tình dục học người Mỹ, Kinsey, trả đề của chuyên ngành giới tính học đã gây sốc với toàn thế giới khi xuất bản hai cuốn sách về những xu hướng tình dục bao gồm cả công cụ đo lường thái độ tình dục gọi là Kinsey Scan sau khi nghiên cứu các xu hướng tình dục đồng tính lưỡng tính với 5.300 các đề tài phỏng vấn tư nghiệm thì Kinsey đã được giấu ích trong một thái độ tình dục lần đầu tiên được loài người nhận biết những người không bị hấp dẫn bởi tình dục từ những người cùng giới lẫn khác giới hay nói đúng hơn Họ là những người hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh cả về tâm hồn lẫn thể xác nhưng không hề có nhu cầu về tình dục thậm chí không có khái niệm về xúc cảm tình dục Nhưng chỉ hai thập niên trở lại đây thì đề tài người vô tính mới được các nhà khoa học nghiên cứu một cách bài bản và họ gọi đó là nhóm người đã bị kịp say bỏ quên mặc dù ông đấy đã đánh dấu ích cho nó Bạch và Thù đèn kinh ngạc khi quay sang nhìn Mai thành như bị thối miên trong lúc cô thuyết trình về một luận điểm khoa học theo cách đều đẹo vô cả người được cảnh sát tàng lờ ánh mặt nghi hoặc của đồng nghiệp và tiếp tục Đúng vậy trước giờ chúng ta vẫn nhìn nhận những người độc thân theo cách kỳ thị độc ác bẩm sinh của loài người chúng ta cho rằng hoặc họ quá thiếu hấp dẫn nên bị ế hoặc họ quá khó tính và kiêu ngạo nên không thể chọn cho mình một đối tác phù hợp chúng ta luôn quy chiếu hiện tượng theo bản chất của chính chúng ta chúng ta cho rằng Có một người bình thường nào có thể từ chối danh vọng, tiền bạc, ái tình và sự ấm cúng của gia đình? Những kẻ từ chối nó hoặc là đã đúc giả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net